các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đau lòng chẳng lẽ là lại độ bệnh sao không được công độ chúng ta nhanh đến bệnh viện bệnh tim rất là nghiêm trọng nhất định phải cẩn thận kiểm tra một lần mới được thầm tương thường vội vàng ôm chặt lấy thân mình của bạch thủy ưng nước mắt của em rơi ở trong tim anh em nói xem có thể không đau lòng sao hả chẳng lẽ thủy ương của anh thật sự làm bằng nước sao đúng là đáng ghét mà bạch thủy ương cười mà cất tiếng mắng ngày thứ hai Bạch Thủy Ương không phải tham gia lớp học nào Nhưng sau khi thầm thương thương rời nhà Cô cũng đi đến bệnh viện Cô tới rất sớm Cùng với bài bác sĩ quen biết ngày hôm qua chào hỏi Rồi lại ngồi ở bên giường của đứa nhỏ kia Nhìn đôi tay nhỏ bé của nó Phải buộc dây truyền dịch Mắt của cô cảm thấy cay rát Nhưng cô không thể khóc Nếu bị thầm thương thương phát hiện Thì nhất định sẽ không cho cô tiếp tục đến bệnh viện nữa Ngón tay nhỏ bé của Giang Phán Xuân giật giật Bạch Thùy Ương vui mừng nhìn cậu bé nhỏ giọng nói. Em tình rồi sao? Giang Phan Xuân nằm trên giường không nói gì, nhìn cô như muốn hỏi chị là ai. Chào em, chị là Bạch Thùy Ương, chị là người chăm sóc cho em. Nếu em muốn có thể gọi chị như là chị gái. Ở trong nhà chị là con một, nếu em đồng ý thì có thể làm em trai của chị, chị sẽ rất là vui mừng. Cô nắm lấy ngón tay tinh tế của đứa bé rồi cùng nó bắt tay. Chúng ta bắt tay, chính thức công nhận đó nhé. Bạch Thủy Ương cùng nói chuyện với bác sĩ phụ trách của Giang Phán Xuân. Bác sĩ nói trừ khi làm phẫu thuật thay tim, nếu không thì đứa bé này có thể sống được bao lâu, không ai có thể đoán trước được. Trước kia Giang Phán Xuân có thể nói chuyện, nhưng sau khi chị gái qua đời thì cô bé không còn muốn nói chuyện với ai, thỉnh thoảng có nói một hai câu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là từ chị. Gần đây thời gian rảnh rỗi của Bạch Thủy Ương hầu hết đều dành ở bên cạnh Giang Phán Xuân. Thẩm tương tưởng không thích cô thường xuyên đến bệnh viện, Cho nên cô phải vừa lo tốt chuyện trong nhà Vừa phải để ý đến con mắt lợi hại của thầm tương tường Bây giờ cô cũng không dám tùy tiện khóc Cũng không dám đem chuyện xảy ra ở bệnh viện nói với hắn Sợ hắn ở trong lời nói của cô Nghe ra manh mối gì đó Lễ Noel đang đến rất gần, Bệnh viện cũng dắt các em nhỏ chuẩn bị một bữa tiệc Noel nhỏ vào buổi tối Bành tùy ương liền tích cực giúp đỡ mà chuẩn bị Cô thật sự rất muốn tham gia bữa tiệc Nhưng cái cần thu phục không phải là bệnh viện mà là người đàn ông đang ở nhà kia. Cô ghé vào trên người thầm từng từng thơ hôn hình, hai gò má khiến hồng, thầm từng từng vuốt ve cơn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô. Sự vị của Bạch thị ương vừa rồi ở trên người, cảm giác sụp phóng vật phòng phía trên của hắn vẫn còn động lại. Việc này đối với bà xã Bảo Thù của hắn, quả nhiên là một bước đột phá không hề nhỏ. Hôm nay vì sao lại đột nhiên chủ động như vậy chứ? Từ trong tư vị tuyệt vời vừa rồi, thần kinh mẫn cảm quán phát giác ra điều gì đó. Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần Ông xã à, anh có thích không? Bạch Thủy Ương ngẩng đầu ngắm nhìn thầm tương tường mỉm cười lấy lòng Thích, em như vậy rất là xinh đẹp Thầm tương tường thành thật trả lời Vậy anh có muốn thêm một lần nữa không? Bạch Thủy Ương cử động Vốt về thân thể của thầm tương tường Vừa mới bình ổn dục vọng sau khi phát tiết Thầm tương tường đè chân của bạch Thủy Ương lại Đôi rồi, cơ thể của em lại không chịu nổi đâu Hắn đứng tiếp vớt vẻ bọng mép màu đen của cô. Làn da của bạch thủy ương rất là trắng, chỉ cần một chút quần thâm nhỏ là có thể thấy rõ. Gần đây cô đang làm những gì, hắn không phải không biết, chỉ là không muốn nói ra. Nếu như cô thích thì cứ để cô làm vậy. Ông giá à, mấy ngày nữa là đêm bình an. Buổi tối em có thể đến bệnh viện dự tiệc Noel không? Rốt cuộc đã đến nội dung chính. Vợ của hắn cố gắng cả buổi tối, tỷ ra lại được hắn đồng ý cho cô tham gia cái tiệc Noel cho má gì đó không muốn đi cùng với anh sao. Đây chính là đêm Noel đầu tiên của bọn họ nha. Ông xã à, em cam đoan trước 12 giờ nhất định sẽ trở về cùng anh trải qua đêm bình an rồi sau đó cùng nhau qua lễ Noel. Ông xã à, có được không? Ngủ đi. Ông xã à, có được hay không? Em chỉ đi một chút thôi mà, trước 12 giờ sẽ về đến nhà mà. Em cố gắng như vậy, anh có thể nói không được sao hả? Ông xã à, anh chính là tốt nhất nha. Vậy là ông chồng mạnh mẽ Cuối cùng cũng không thể chống lại được mặt vây hãm mềm mạnh như nước này. Đêm chốc đêm bình an. Đây là đêm lạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Nó là cho đêm bình an càng thăng thêm hương vị. Lúc thầm tương tương rời nhà đi làm hôm đó, bệnh tùy ương đích thân tự mình quấn khăn ngoài vành cổ áo măng tô của hắn. Nhón chân trôn giữ khuôn mặt của hắn, trổi hôn lên môi hắn. Đừng quên cam kết của mình đó. Thầm tương tương nét mặt công một chút biểu cảm, cầm lấy cặp tài liệu đi ra ngoài làm. Ừ, nhất định là không quên tuyệt đối khẳng định sẽ về trước 12 giờ nha bạch thủy ương vẫy vẫy tay nhìn theo bóng lưng của hắn quát dần tuy rằng biết thần tương tương không thể cùng cô trải qua đêm bình an thì chắc chắn sẽ không vui trong lòng nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện